các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cúm văn thông tốt hay là xấu là do cái tâm của người chủ nuôi. Bởi chúng chỉ là những đứa trẻ trong sáng như tờ giấy trắng. Và nếu được nuôi dạy đúng cách và tích lũy nghiệp lành, cúm văn thông sẽ được luân hồi. Nếu nuôi với một đứa xấu xa, suốt cúm văn thông đi hại người, giết người, cúm văn thông dần dần sẽ biến thành quỷ dữ và trả nghiệp lại cho chính chủ nhân của mình. Rồi, bây giờ là kết thúc cái phần mà toàn bộ tài liệu mà biên tập gửi cho mình. Bây giờ tới cái phần Tâm sự ngoài lề chút xíu nè. Nguyễn có chơi với hai cái anh chị. Hai cái người này á gần thân với Nguyễn, Nguyễn lắm. Một lần á, Nguyễn sang nhà ổng bả chơi thì thấy là ổng bả đang đứng xì sõm nó nói gì mà cứ nhìn vô điện thoại chỉ chỉ vậy nè. Và các bạn chắc là các bạn cũng nhớ hình như là khoảng 1 hay 5 trước á, nó có một cái vụ tai nạn có liên quan tới Cung Minh Thông là một cái cô gái nhảy từ tầng cao cho một cái khu chung cư ở quận 4. Và khi người ta phát hiện là trong phòng có rất là nhiều vết bẻ thì hai anh chị của Nguyễn nói về cái vụ đó mà vô tình Nguyễn nghe lỏm được tại vì ông bà cũng không tính nói cho mình nghe đâu. Thì mình mới hỏi là ủa, vụ này là vụ gì vậy? Ờ vụ của Minh Thông hả? Lúc đó mình cũng biết về cô Minh Thông rồi nhưng mà không có tìm hiểu kỹ và cũng lúc đó mình cũng không không biết là cái chuyện đó nó có thật hay là không. Thì mình mới hỏi ông bà. Thì ông bà kêu á là cái này á là nói nhỏ nhỏ thôi, đừng có la lớn lên cũng đừng có mày đừng có nói tuyên truyền cho người ngoài, nói chung là cái này tại vì mày nghe lỏm cho nên là tám mấy kể cho mày nghe. Thì ông bả kể lại á là ông bả có chơi với một cái bà thì cái bà này cũng nuôi cô Minh Thông luôn các bạn. Và có một số những cái chuyện các bạn nghe là có những clip trên YouTube chứ là các bạn cũng xem rồi là cô Minh Thông thì nuôi xong rồi đặt cái lon Sting ở trước mặt vậy nè, xong rồi tự nhiên thấy nước hoặc Coca Cola, Pepsi gì đó thì nó chảy lên chảy lên chảy lên đúng không? Thì lúc đó mình cũng coi thì mình mới hỏi là ủa có dù đó không? Thì ông bả không trả lời, ông bả không chắc chắn là có hay không nhưng ông bạn chỉ nói á là lúc qua nhà chơi thì tao có thấy như vậy thiệt, thì không biết mọi người nghĩ như thế nào về những cái câu chuyện này. Nhưng mà bản thân Nguyễn Nguyễn á mình chỉ phân tích ở một cái khía cạnh gọi là cái mặt trái của nó thôi nha. Từ sau vụ mà cái chết của cái cô gái mà nhảy từ chung tầng cao chung cư xuống đó thì các bạn thấy không? Có rất là nhiều những cái người được gọi là hot girl ở trên mạng đó. Xong mọi người ta lên xong mọi người ta livestream, xong rồi người ta chia sẻ về cung Môn thông à là mình mình có bán cung Môn thông này, xong rồi này là sẽ thu hút tài lộc tới cho mình xong rồi sẽ mình muốn cái gì là cũng có cái đó, hoặc là mình cần nguyện ước gì á thì là cũng sẽ đạt được. Mình chỉ nghĩ đơn giản vậy nè các bạn. Có bao giờ nhà các bạn nuôi ngải mà các bạn livestream xem các bạn post lên trên Facebook ầm ầm ầm á là nhà ta đang nuôi ngải không? Tớ nghĩ là không có chuyện đó đúng không? Và cái thứ hai nữa là cái việc nuôi cung văn thông á theo phép trắng á là cái gì? Là giúp đỡ những cái vong hồn thai nhi đó được làm cái việc thiện, việc thiện là sao? Tức là ở trong nhà nè, xong mày được những cái cha mẹ chủ nhân của mình á người thỉnh mình về đó cho ăn, cho uống xong mày dạy những cái điều tốt lành thì cung Minh Thông nó sẽ giúp đỡ dù làm những cái việc trong nhà ví dụ vậy. Đại loại năm năm cái kiểu vậy nói chung là nó sẽ không có hại gì ai. Còn cái chuyện á mà đi nuôi cung Minh Thông để mà cầu xin là mày phải cho tao tiền, mày phải ở giúp tao là tiền tiền bạc này ABC có thứ thì nó gọi là phép đen rồi. Tại vì á rõ ràng các bạn phải hiểu là cái chuyện tiền bạc á nó là cái câu chuyện nó không có đơn giản là bây giờ mình chỉ cần đi cầu là mình có, đúng không? Nó còn dựa vào cái nghiệp căn của mình, nó còn dựa vào những cái phước đức và những cái việc thiện mà mình làm trong đời nữa. Chứ còn bây giờ tự nhiên đi thỉnh công cung Minh Thông về xong mày kêu nó là ngày mai mày phải giúp tao có tiền, mày phải giúp tao bán được cái hàng này, mày phải lừa được thằng này thì nó gọi là phép đen rồi. Những cái người á mà cầu những cái đó đó thì thật ra bản thân nó không có gì hết. Tất cả những cái tiền tài mà họ lấy về được á Thật ra là của con búp bê Của cái Ku Man Thong nó mang lại thôi Tức là mình đang đi vay nó Mà mình vay á Là mình phải phụ thuộc vào nó hoàn toàn Và sau đó sẽ đẻ ra những cái câu chuyện Ví dụ như á là Mày không nghe lời tao á Thì mày bị sao thì mày hiểu rồi Bây giờ ta nói như vậy là phải như vậy Mày phải lúc nào phải bên cạnh tao Mày không được khen con khác Thậm chí bây giờ á Mày đi chơi với bồ mày á Cũng không được luôn Giống như cái cảm giác là Mình nuôi một đứa con về các bạn. Giống như mình dạy nó những cái điều tốt á thì tất nhiên nó sẽ trở thành một người tốt. Tất nhiên là nuôi con thì nhiều lúc nữa nó cũng hơi quấy, đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu bạn là một người xấu, bạn dạy cho con bạn những cái điều xấu xa, ví dụ bạn dạy cho nó ăn trộm ăn cướp thì thì tất nhiên làm sao mà nó, nó nó có thể trở thành một người tốt được. Và nhiều khi á nó cũng không coi bạn ra gì luôn. Đó là cái câu chuyện mình nói về tâm linh nhưng mà nó còn nói về một khía cạnh nữa là khía cạnh đạo đức á. Nhân quả báo ứng mà. Bây giờ bạn gieo cái gì thì bạn sẽ gặt lại đúng cái đó mà bạn gieo thôi. Không phải riêng về cung Minh thông nó bất cứ cái phép thuật nào nó cũng vậy, nó cũng sẽ có hai mặt của nó. Tùy thuộc là vào bản thân của mình à, là cái người làm á, là cái người xỉnh cái phép đó về. Mình tốt, mình hướng thiện thì tự động nó tốt. Nếu bạn là bộ người xấu xa đó, bạn Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net